công báo tin tức công giáo giờ phỏng khúc ca ta Dâng tình yêu Thiên Chúa suốt một đời con tâm mắt trong tình Cha Chúa chưa sao mặc cháy Chúa như nguồn nước chan hòa. Thiên ý xin kính chào quý khán giả đến với diễn đàn Phúc ca cảm tạ. Phần điểm báo tin tức công giáo hôm nay Thiên ý xin được bắt đầu với phần tin từ Việt Nam. Bước theo Đức Kitô trong cuộc sống hôm nay cuộc sống hôm nay đang đặt ra cho người Ki Tơ Hữu rất nhiều chọn lựa chọn lựa giữa niềm tin vĩnh cửu với sự hấp dẫn kỳ thú của những thành tựu vĩ đại do nền khoa học kỹ thuật Tân Tiến mang lại giữa hành vi buông thả tự do quá trớn với thái độ đúng mực theo nền tảng luân lý truyền thống nhất là sự cân nhất giữa tròn lựa giữa thần tự nhân thế với lời mời gọi lý tưởng đến từ thập giá Đức Kitô, dưới ánh sáng lời Chúa, chúng ta bắt gặp được câu trả lời thỏa đáng cho những trở ngại ấy. Tin mừng Thánh Gioan chương 1 câu 35 đến 42 đã gợi lên cho chúng ta kinh nghiệm đáp trả đích thực của người môn đệ Chúa trước lời mời gọi của Đức Kitô. Tiếng gọi từ thập giá, Gioan Tiếng hô đã không giới thiệu Đức Kitô với hai người trong nhóm môn đệ Như là vị vua Hùng Dũng sẽ đem vinh quang cho toàn cõi Israel Ở phương diện Trần Thế Nhưng là Chiên Thiên Chúa Khi nghe biết tước hiệu của Đấng đang đi ngang quà là Chiên Thiên Chúa Chắc hẳn hai môn đệ của Doan, Andre và một môn đệ khác Không khỏi sừng sững và kinh ngạc về vai trò và vị thế của Đức giê Trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa Lời giới thiệu của Doan mở ra bước ngoặt Trọng đại có liên quan đến sứ vụ của các ông và toàn nhân loại Cũng chính trong thời điểm ấy Hai môn đệ của Doan đã lắng nghe tiếng gọi từ phía bên trong Nhắc bảo các ông hãy bước theo đấng Kitô Cứu độ đích thực là đấng Thiên Chúa tuyển chọn Đấng là phép rửa trong Thánh Thành Nghiệm thấy điều này Hai môn đệ liền đi theo Đức Giêsu Với tất cả niềm tín thác và hy vọng Về giá máu cứu độ của Chiên Thiên Chúa Hành trình sứ vụ Trước mặt ông là chặn đường đau khổ để minh chứng cho sự chọn lựa đúng đắn của mình và thập giả Đức Kitô với tất cả tình yêu tận hiến hai môn đệ của Doan đã trở thành những môn đệ đầu tiên của đức Kitô tiếng gọi từ thập giá vẫn mang vang vọng tâm thức của người Ki hữu hôm nay và với hết thảy những ai đang hướng chiều về đấng Kitô đấng chì Ththiền chúa đang đi ngang qua đời họ với bao nỗi Niềm vui, nỗi buồn, đau khổ, hạnh phúc Có khi dường như ta tỏ ra e sợ Trước những đau khổ, đến từ thập giá Có lúc người mang danh kỳ tư hữu là nhát đảm Thậm chí khước từ, chạy xa khỏi mối dây thông hiệp với cuộc khổ nạn, phục sinh của Chúa Trước những đắng cay nghiệt ngã của cuộc lữ hành đức tin Giữa bồn bề, ngỗn ngang của bao định hướng Lựa chọn với những áp lực, cám dỗ của lối sống hình thức Tiếng gọi từ thập giá, nhiều khi bị chìm lắng, có nguy cơ tan biến trong tâm khảm của chúng ta. Hệ quả là ta phải đứng giữa trăm chiều do dự, lần mò giữa mục tiêu tối hậu với những phương tiện tạm thời làm cản lối về vinh quang đích thực, chỉ có để tìm thấy nơi thập giá. Thái độ đáp trả của hai môn đệ mời gọi ta hãy dứt khoát, can đảm và hướng thẳng phí thập giá ở đó Chiên Th chúa là mẫu hình lý tưởng nhất cho đời ta vì chỉ nơi Chiên Th thiênên Ch chúa ta mới được biến đổi trong tiến hóa hoáng cải nội tâm thực sự nhờ hiệu quả từ nguồn sung mãn của người tất cả chúng ta đã lãnh nhận từ ơn này đến ơn khác thứ hai sống với đức tin bước theo Đức Kitô cũng có nghĩa là chúng ta biết đáp trả cách nhiệt thành và kiên Trung Đứa tiếng gọi từ thập giá như hai môn đệ của Doang sau khi đã nghe doang giới thiệu đấng là Thiên chúa hai ông đã không hề do dự nhưng đã hoàn toàn dứt bỏ lối cũ và nhất định bước theo người để sống với người câu hỏi của các ông thưa thầy thầy ở đâu hàm ẩnghiêm khát khao kiếm tìm tận căng thân và hành động yêu thương của Th thiênên khi người cứu độ nhân loại được tình yêu thương cứu độ thúc Báh Các ông đã đến xem chỗ người ở và ở lại với người, để từ đây hai người trong nhóm môn đệ của Doan có thể thông dự vào đời sống thành nhiệm màu sâu xa. Đời sống thành nhiệm sâu xa và sung mãn của Đức Kitô nhà lòng tin và tình yêu tận hiến cho vinh quang thập giá. Đời sống của người Kỳ Tô hữu là một tiến trình bền bỉ, liên tục kết hiệp mạch thiết và sinh động với sự sống của Đức Kitô Dấu chứng cho sự kết hiệp này được biểu tỏ qua thái độ hy sinh, trao hiến của chúng ta như hệ quả do bởi giá máu cứu chuộc của Con Thiên Chúa. Dù phải đối diện với những trở lực đầy khó khăn, người tông đồ của Đức Kitô hôm nay cũng được mời gọi đáp trả tiếng Chúa qua hành động, tìm kiếm và ở lại trong tình yêu của Người. Bước theo Đức Kitô Trong cuộc sống hôm nay, chúng ta cũng đã được mời gọi trở nên chứng nhân trung thành của người trước một nhân loại đang tỏ ra lãnh đạm với chân lý và mục tiêu tối hậu. Trong bối cảnh tiếng gọi từ thập giá vẫn không ngừng âm vọng trong cõi sâu thẳm của con người, kêu mời sự dấn thân quả cảm của những tâm hồn thiện chí cho sự sống và tình yêu của Đức Kitô Tô được trở nên dũng khí, linh nhiệm bằng cảm hóa và biến đổi thế giới này. Các môn đệ đầu tiên chỉ có thể giới thiệu Đức Kitô cho những người khác sau khi các ông đã đi theo đã đến xem và ở lại với người chúng ta chỉ có thể trở nên chứng nhân mạnh bạo can trường của Đức Kitô khi ta đã sống kinh nghiệm thông dự và tình yêu thập giá một cách trọn hảo. Gi giám mục Hải Phòng Hiệp thông với gia đình ông đoàn Văn Vương Đức giám mục Vũ Văn Thiên giá mục Hải Phòng vừa gửi thư cho Li mục Chánh xứúy Nẻo về và giáo dân về việc gia đình ông Ph đoàn Văn Vương vừa qua trong những ngày qua dư luận Việt Nam xôn xao về sự việc cưỡng chế chiếm đoạt đất đai của chính quyền huyện Tiên Lãng với cư dân vùng biển này Trong đó, ông phê Đoàn Văn Vương vừa bị bắt giam, được đánh giá là người tốt, việc đạo lẫn việc đời. Ngay sau khi sự việc nổ súng xảy ra ngày 5 tháng giêng năm 2012, Đức Giám Mục Hải Phòng đã cử cha tổng đại diện đến tận nơi tìm hiểu sự việc. Ngày 14 tháng Diên năm 2012, Đức cha Du Vũ Văn Thiên, Giám Mục Hải Phòng đã viết Thư gửi cha chánh xứ Suy Nệu, hội đồng mục vụ và giáo dân xứ này để nói rõ ý kiến của ngài về ông Fero Đoàn Văn Vườn. Nguyên văn: Thiên ý xin đọc. Tòa giám mục Hải Phòng. Kính gửi cha Joan Baptista Ngô Ngọc Chuẩn, ban chánh trượng, ban hành giáo và anh chị em giáo xứ Suy Nệu. Như cha và anh chị em đã biết,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 Từ ngày 11 đến 12 tháng Giêng năm 2012, khoảng 400 thành viên ban hành giáo của 92 giáo xứ trong giáo phận hương hóa về trung tâm mục vụ Hà Thạch tham dự ngày hợp mặt ban hành giáo giáo phận đầu năm 2012, tham dự hội nghị còn có Đức Cha Maria Vũ Tết giám mục giáo phận hương hóa, Cha Phê Phùng Văn Tôn tổng đại diện giáo phận hương hóa, Cha Du Xe Nguyễn Ngọc Ngoạn, Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Giáo dân, Linh mục đoàn Giáo phận Hưng hóa, Ban chấp hành Mục vụ Giáo dân khóa 4, nhiệm kỳ 2008 đến 2012 được biết hàng năm vào cứ ngày 25 tháng Giêng, đại biểu đại diện ban hành giáo tập trung về tòa giám mục để tổng kết và mừng lễ quan thầy Thánh Phaolô tông đồ trở lại. Nhưng năm nay lễ quan thầy đúng vào ngày mùng 3 Tết Nguyên đáng, nên ban mục vụ đã chuyển ngày 11 đến 12 tháng Giêng. Hiện nay, số thành viên Ban hành giáo vừa được bầu vào khóa thứ năm, nhiệm kỳ 2012 đến 2016 có 2737 người. Buổi họp mặt gồm những phần chính sau đây: báo cáo tổng kết mục vụ năm 2011, mừng lễ quan thầy Thánh Phaolô tông đồ trở lại, tết Đức cha giáo phận, bầu ban chấp hành mục vụ giáo dân khóa thứ năm, nhiệm kỳ 2012 đến 2016. Mặc dù 14 giờ mới làm việc Nhưng các thành viên ban hành giáo Đã đến từ rất sớm Sớm nhất là những người ở vùng núi xa xôi Như Lào Cai, Điện Biên, Sơn La Tất cả các thành viên phải trải qua chặng đường Cả 300 đến 500 cây số Đường đồi núi Thật là một sự nhiệt tình đáng ghi nhận Đúng 14 giờ Cha Du Xe Nguyễn Ngọc Ngoạn Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Giáo dân Khai mạc hội nghị và xin ơn Chúa chúc phúc Ông Doan Balticita Đinh Quang Toãn Trưởng bang mục vụ giáo dân, giáo phận Hưng Hóa đọc bản báo cáo tổng kết công tác mục vụ giáo phận năm 2011. Bản báo cáo này được tập hợp từ các giáo hạt gửi về. Đây là công việc hết sức công phu vì giáo phận có 7 giáo hạt và mỗi giáo hạt là cách xa nhau hàng trăm cây số. Nội dung báo cáo gồm 3 phần chính như sau. Điểm tình hình chung. Xét về mặt địa lý, Hưng Hóa là một giáo phận rộng nhất Việt Nam, diện tích trên 54.000 cây số vuông, nằm trên địa bàn 10 tỉnh phía Tây Bắc Việt Nam. Số người theo công giáo không nhiều, chỉ vào khoảng 230.000 người. Số người này không có nhiều điều kiện học hành và kinh tế lại rất khiêm tốn. Nhưng số người không theo công giáo và người dân tộc thiểu số lại quá đông. Trên 6 triệu người, đây là một thách đố không nhỏ cho công cuộc truyền giáo của giáo phạm. Tuy nhiên, giáo phận hương hóa cũng có nhiều điều thuận lợi như hàng giáo sĩ đoàn kết và nhiệt tình truyền giáo, đội ngũ giáo lý viên hùng hậu, gần 3.000 giáo lý viên được đào tạo bài bản và rất năng động, đội ngũ thừa tác viên và ban hành giáo hăng xây cộng tác và thao thức với công việc mục vụ. Thứ hai, kiểm điểm việc thực hiện phương hướng năm 2011, nhìn lại tổng quát khóa thứ tư nhiệm kỳ 2008 đến 2012. Khi còn làm giáo mục Hưng hóa, Đức cha An Tôn Vũ Huy Trương đã chấp thuận cho Ủy ban Mục vụ Giáo dân đưa ra phương hướng hoạt động năm 2011. Phương hướng đó gồm có những nội dung như sau. Sống chiều kích giáo hội mồ nhiệm. Sống chiều kích giáo hội hiệp thông. Sống chiều kích giáo hội sứ vụ. Qua các con số thống kê và qua nét mặt tươi vui của các tham dự viên, cả ba chiều kích này được mọi thành phần dân chúa đón nhận và thử kết. Thực thi một cách tích cực trong năm qua Kết quả là như một món quà Dân chúa nhân dịp đầu xuân nhằm thiền Cũng như một món quà Biết ơn và chúc Tết Người cha đã hơn 7 năm gắn bó Với giáo phận Đức cha An Tôn Vũ Huy Trường Nay làm giáo mục giáo phận Đà Lạt Thứ ba Dự thảo phương hướng năm 2012 Ban một vụ giáo dân đưa ra 6 vấn đề cần thiết Thực hiện trong năm 2012 như sau Thứ nhất về việc Giáo lý đức tin Thứ hai về công tác phụng tự Thứ ba và công tác bác ái xã hội Thứ tư về công tác truyền giáo Thứ năm củng cố và thành lập các hội đoàn Nhất là thiết lập đoàn thiếu nhi thánh thể Giới trẻ và hội viên Caritas Thứ sáu về việc giúp đỡ quỹ giáo sứ giáo phận Thứ bảy kế hoạch huấn luyện ban hành giáo Tiếp theo các tham dự viên tham gia góp ý vào công việc mục vụ giáo dân trong năm qua cũng như bản báo cáo Đức cha Joan Vũ Tích cũng góp ý một vài vấn đề và giải đáp một số ý kiến. Hơn nữa, ngài đã triển khai cách kỹ lưỡng những phương hướng mục vụ cho năm 2012. Đây là việc cần thiết của một vị chủ chăn. 16:30 cha Ferro văn tôn tổng đại diện thay mặt mọi thành phần dân Chúa chúc mừng tuổi mới của Đức cha, ban cho Đức cha những ơn cần thiết Để Đức cha hướng dẫn giáo phận đúng theo những gì chú muốn 17 giờ giáo phận cho các thành viên tham dự hội nghị ăn T tết nói Tết đến ai cũng vui nói ăn tết ai cũng mừng đúng như câu nói Tết Nguyên Đ là ngày linh thiêng nhất đối với người Việt Nam ngày đầu xuân bao người đi xa cũng trở về với gia đình cùng về với Â tình gia đình giáo phận thật ấm cúng Đức cha Joanan Maria chủ tế thánh lễ thánh Phaolô Tông độ trở lại quan thầy Ban hành giáo giáo phận cũng đồng tế với ngài còn có linh mục đoàn giáo phận ngõ lời đầu lễ Đức cha nói hôm nay chúng ta mừng lễ thánh Phaolô trở lại vì tông đồ danh ngoại quan thầy của ban hành giáo giáo phận hưng hóa chúng ta cầu xin chúa cho chúng ta được lòng nhiệt thành truyền giáo như ngài chúng ta cũng noi gương thánh nhân về 3 điểm tế lễ cho Thiên chúa nhiệt tình truyền giáo và hy sinh đời mình làm của lễ dâng lên cho thiên Ch Giảng trong thánh lễ cha Pio Ngô Phúc Hậu Nhà truyền giáo nổi tiếng tại Việt Nam Chia sẻ về những thao thức Thao thức truyền giáo của ngài Cha nói một điều cần suy nghĩ Một cách cẩn thận Là tại sao Việt Nam có đạo cả 500 năm Mà vẫn chỉ có khoảng 7% Người theo đạo thôi Lý do ở đâu Lý do cốt yếu Ở việc chúng ta chỉ giữ đạo Mà không truyền đạo Chúng ta chưa đến với lương dần Ngày 12 tháng Diên, Năm 2012, 5 giờ sáng các thành viên đều thức dậy để đọc kinh và dâng thánh lễ. Đây là môi trường thuận lợi để tâm sự với Chúa và chia sẻ với với nhau. 7 30, hội nghị được bắt đầu, ban mục vụ giáo dân thông qua phương hướng cho năm mới và bầu lại cơ cấu cho khóa năm, nhiệm kỳ 2012 đến 2016. Trong một thời gian khá khẩn trương qua việc bỏ phiếu kín, hội nghị đã bầu ra được ban chấp hành mục vụ giáo dân Khóa thứ năm gồm có thứ nhất ông Du xe Hoàng Ngọc ký Gi giáo xứ Hoàng xã trưởng ban thứ hai ông Du xe Minh Thuận giáoo xứ Đồng Đam phó ban và Kim thư ký thứ ba ông Francisco Sa Nguyễn Văn Lợi giáo xứ Vĩnh Lộc phó ban Kim Thụ quỷ thứ tư ông Phaolô Phi Đình Hòaí Đình Hòa đại diện huynhạ giáo dân đa Minh thứ năm ông Fer Kiều Văn Hoan ủy viên đại diện Gia đình Khôi Bình Thứ sáu, ông Duce Nguyễn Văn Thắng Đại diện cho Lijo Maria Thứ bảy, ông Joan Patisita Đinh Quang Toản Chuyên viên Hai ngày hợp mặt được kết thúc Vào lúc 7 giờ ngày 12 tháng giêng Năm 2012 Trong niềm vui phấn khởi của ngày cuối năm âm lịch Và đầu năm dương lịch Những lời cầu chúc tốt đẹp Những cái bắt tay làm cho tình cảm mạnh nồng Và sâu sắc Tình thương đối với nối tiếp tình thương giáo phận quá là một garden một kết thúc đẹp giữa garden giáo phận trong năm cũ để đón chào năm mới ngày lắm quên con một giây lạy Chúa cho con giữ chút minh trong ta Bao la trùng khơi người muôn tình yêu, ôi, tình, yêu ôi, tình yêu Chúa vênh mang trên tình yêu Chúa bao la trùng khơi người muôn vày đêm trôi điềm báo tin tức Công giáoân nàyi ý xin được kết thúc tại đây Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dần dần theo dõi chương trình cùng sẽ hàng tái ngộ vào chương trình đi báo kế tiếp vẫn được phát trên diễn đànkhú ca Tạ Tạ và lúc 8:30 tối giờ Kali 10 giờ tối giờ Texas 5:30 sáng giờ châu Âu 1:30 chiều giờ Úc Chầu và 10 giờ sáng giờ Việt Nam